Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả Trên kênh Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Sau khi kết thúc chặng hành trình của team 10 Cửu Long quá Sự Ký Huy mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới Mà lần đầu tiên Huy có dịp cộng tác Tác giả Sport Thì bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một bộ truyện có 3 tập Quán, xin mời quý bà con cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện nhé Cái nhà nó lại tụ hợp lần nữa ha, Ừ, có cố mấy vẫn thế thôi. Tạo nghiệp nên bị vậy là đúng rồi. <cười> Ai bảo làm điều ác chứ? Gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà. Người trong làng chụm đầu lại, miệng thay nhau xì xào bàn tắn, trong khi đôi mắt vẫn dán chặt lên chiếc ô tô đen kia không rời. Người nọ người kia không ngừng chỉ trỏ đặc điều. Có người thêm bớt vài câu, Cho câu chuyện thêm phần gây rợn Nhưng ai cũng cùng một mục đích Là chứng minh rằng Cái gia tộc kia không phải loại tốt đẹp Đám trẻ con trong làng chưa biết chuyện gì Vẫn đang thích thú hò hét chạy nhảy xung quanh Mùi tanh tử của nước mưa Bao trùm khắp không khí Quần áo bọn nó lẫn lộn bùn đất Đầy dơ bẩn Tôi nhỏ tò mò chiếc ô tô đang đến Lạ lắm Gần đây toàn xuất hiện ô tô thôi Còn nhiều hơn cả ngày Tết nữa Có đứa không kìm nổi lòng hiếu kỳ Cố chen chân vào chỗ đám người lớn đang nói chuyện Liền bị mắng té tát Nó tuổi thân Ngồi một góc quan sát người trên xe Nó thấy cô kia sao mà đẹp quá Môi tô son đỏ rực Nhìn như mấy cái chị mà nó hay thấy trên tivi á Nó nhìn chầm chầm cô ta Ước sao khi lớn mình cũng như thế Trần Bủ nãy giờ phải nghe những lời đàm tiếu không hay Hắn tặc lưỡi, lấy trong túi ra vài viên kẹo ngậm, cho vơi đi cái cơn thèm thuốc. Để ý tới người vợ bên cạnh đang mặt mài nhăn nhó khó chịu. Bất quá, đành phải quay sang bảo người lái xe nâng kính lên. Người vợ mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, mồ hôi một kê nhễ nhại trên trán vì sự ngột ngạt bao trùm từ nãy tới giờ. Không khí thì ẩm mốc, gió lại thoang thoảng mùi vị vừa tanh vừa hôi. Không khác gì cục máu vô hình đang lẫn quẩn nơi trên đầu mũi. Đã thế lại còn phải chịu đựng mấy cái lời bàn thắng vớ vẩn kia. Cô ta càng thêm bực mình. Bảo kéo cửa lên hết thì cứ kéo đi. Mệt người. Thiên Ân, vợ của Vũ, vốn xuất thân từ một gia đình giàu có nên tính tình rất là khinh người. Lại thêm việc ban nãy có ảnh hưởng đến tâm trạng nên đã có phần gắt gỏng, trực tiếp lớn tiếng xả giận. Người tài xế tội nghiệp giật mình, không dám làm trái ý. Cửa kính đen ngòm ngăn cách với bên ngoài vừa được nâng lên. Trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc du dương, giảm đi căng thẳng. Lúc này Thiên Ân mới thả lỏng cơ thể. đã đưa tay xoa bóp vai mình, miệng làm rầm than trách thế này thế nọ. Vũ nghe đến phát phiền. Hắn im lặng, mặc cho vợ lại nhảy sát bên cạnh. Hắn gãi nhẹ ngón tay lên mặt kính, tạo tiếng theo điệu nhạc. Đầu hắn ngổn ngang những sự việc sai trái mà bản thân đã làm ra. Mạnh miệng là như thế, cố tỏ ra điềm tĩnh là như thế. Nhưng hắn sợ, sợ đến điên lên được. Hắn ngửa người ra sau, mắt nhìn chăm chăm lên trần xe. vũ biết có lẽ hắn sẽ không qua được kiếp nạn này. Nhưng Lý Gia chắc chắn sẽ không để Thiên Ân chịu cảnh quá chồng. Vì vậy tâm trạng của Vũ... Mới thông thả được phần nào Có trách cũng trách số mệnh Của Trần Vũ quá may mắn Thấp kém thì đã sao Con hoang thì đã sao Đến cuối cùng chẳng phải bọn họ Đều phải chăm chăm bảo vệ hắn sao Bỏ một tiếng trầm vang lên Cắt đứt mạch suy nghĩ của Vũ Gửi trong xe ai nấy cũng đều giật mình Thiên ân cằn nhằn mở mắt ra Cảnh tượng phía trước Khiến cho ả ta cứng đờ người Tỉnh luôn cả ngủ Một con quạ đen không biết từ đâu xong đến, đầu đập mạnh vào cửa kính. Máu đỏ kéo dài một đoạn, tạo thành một vệt trên mặt kính, làm cho ả ta sợ đến phát kiếp. Cô Hồng dòm dầm muốn nôn, nhưng chẳng được. Cũng chẳng hiểu vì sao mà lại ở cái chốn này, chim cú, quạ lại nhiều vô kỷ. Các ngài cứ nghe quan quát điết hết cả tai. Thoáng nhìn chồng, ánh mắt thiên ân hiện lên tia phức tạp đầy giận dữ. người đàn ông này chính hắn đã khiến cuộc đời của ả rơi vào bế tắc một kẻ con hoang thấp kém của trần gia lại dám bôi trôi trát trốn vào nhà của ả thiên ân nắm chặt tay móng tay nhọn dài kim sâu vào da thịt trắng nõn ả nghiến răng ken két chỉ hận không thể lao ngay xuống xe rồi quay phắt về nhà phủ lờ đi cảm xúc của ả hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ miệng chửi rủa cái thời tiết chết tiệt này Đoạn hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó Giọng nói xu nịnh Hèn mọn Rơi hết vào tay Tiên Ân Làm Ả thấy khinh bỉ vô cùng Tại sao năm đó Tiên Ân lại chọn người đàn ông này Tại sao lại ngu muội đến như vậy Năm đó hai người được người lớn hứa hôn Ban đầu Ả không chịu Nhưng tới khi gặp mặt Thấy vẻ ngoài điển trai Và cách nói chuyện thu hút của Vũ Khiến cho Ả nhanh chóng rơi vào tình yêu Còn cha mẹ của Ả Tưởng Vũ là con của chính thức Ai ngờ đâu hắn chỉ là con ngoài gia thú Đến khi mọi chuyện bở lỡ ra Thì gạo đã nấu thành cơm rồi Phóng lao đành phải theo lao Lần này về lại nhà chính Trần Gia Cũng bởi vì chuyện kế thừa gia sản Chứ không Ả cũng không muốn đặt chân Vào cái căn nhà ngột ngạt đó Bánh xe dừng lại trước cổng dinh thự Từ dưới nhìn lên Toàn thể kiến trúc hiện ra, không khác gì một tòa điện chính tráng lệ, bề thế, thể hiện phần nào thẩm quan và tính cách của gia chủ. Bao trùm dinh thự là một tông màu trắng chủ đạo. Trường phái kiến trúc với mái bờm nhọn, ống khối, trải qua năm tháng mà tường ngã sang màu ố vàng, lẫn chút rong rêu, càng rõ nét hơn về hơi thở của thời đại. Lưu giữ tất cả những nét trầm mặc cùng dòng xoáy thời gian ở dinh thự này. một chút lặng lẽ, một chút thanh tao, tạo nên sự cổ kính u hoài, hấp dẫn người nhìn đến lạ. Xuống xe, Vũ đưa mắt nhìn một vòng rồi lên tiếng: "Anh chị đều ở đây cả sao?" Người đàn ông được gọi là anh kia có vẻ bề ngoài già dặn lỗi đời, khoảng tầm 35, mươi ngẩng đầu lại nhìn, đôi mắt đang hiếp nhẹ bỗng chốc trùng xuống. Tận sâu trong đó có thể thấy được sự kinh bỉ vô cùng. Gã ta là anh rể của Vũ, tên là Khánh Đăng. Vốn vợ gã và Vũ chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Cho nên bản thân gã cũng chẳng ưa gì Vũ. Mỗi lần gặp nhau đều phải cạnh khóe nhau mấy câu. Mà hơn cả, ai cũng mong đối phương chết đi cho quốc mắt. Gã Đăng hừ lạnh. Không cần phải giao giờ. Muốn nói cái gì thì nói đi. Vũ nhún vai, miệng cười khẩy. <cười> "Anh biết mà. Việc chúng ta tụ họp về đây là gì cái gì?" Dứt lời, đôi mắt cáo già của hắn đảo xuống một chút. Đang đang đẩy một chiếc xe lăn, ngồi trên đó là một người phụ nữ hơn 30. Kẻ khơm lưng, Vũ Diệu Cật nói tiếp. "Phải không? Chị gái?" Người phụ nữ kia ngẩng đầu, Đáy mắt ngây ngốc hiếp lại, rồi cười hề hề. Cô ta không nói gì, cứ ngẩn trang như thế. Thiên Ân đứng bên cạnh chồng mình, cũng lấy tay che miệng, đôi mài nhướng lên thỏa mãn. Vũ đứng thẳng người lên, gương mặt tươi cười vô âu vô lo. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mới cắt của mình, mà nói "ơi, cái nơi khỉ ho cò cái, chó còn chơi này á, thì làm gì có người. Nếu có chắc là mấy dông hồn giấc dưỡng qua lại chưa được siêu thoát thôi. Em nói có đúng không anh? Lời vừa nói ra khiến cho không khí vốn đã u ám càng trở nên tệ hơn. Tên đang nghiến răng gương mặt hiện rõ vẻ tức giận, không kiềm chế nổi. Cả mắt máy môi định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị vũ chặn miệng. À, mà những người khác đến chưa Giờ sự chú ý sang chuyện khác Đang tặc lưỡi không thèm nhìn thẳng vũ Khó chịu trả lời Đến hết từ lâu rồi Chỉ còn nhà mày là câu vợ nhất thôi bắt Dư đã nói rõ là phải đến trừ tạ Mày không biết phép tắc còn làm lỡ việc Đối với cái hành động của đứa em vợ này Gã ta càng thấy khinh bỉ vô cùng Gia giáo được dạy bao nhiêu năm Bây giờ lại đổ sông đổ bể Con hoang đúng là con hoang Mãi mãi không thể hiểu được Cái gọi là phép tắc của gia tộc Xuất thân thấp kém Ảnh hưởng đến cả bộ mặt của trần gia Gà cảm thấy mất mặt thay Vũ nhếch môi Dường như không còn xem lời nói của anh rể Có chút phân lượng nào Trực tiếp sải bước đi vào sảnh lớn Một tay đẩy cánh cổng chính Hắn vừa nói vừa cười. cười Được có hiểu nhầm Tôi đây chẳng quan tâm gì tới cái việc trừ tà kia Cái tôi để ý duy nhất là gia tài lão ta để lại thôi Ta con đấy, đừng có để chế phát rộ phát dại với cuộc họp đó bố cười đầy chăm chọc đang nghiến trăng ken két hai tay siết chặt lấy tay đẩy xe lăn trời bỗng tí tách mưa ban đầu chỉ là cơn mưa nhỏ xong dần trở nên nặng hạt rồi hóa thành cơn mưa rào đứa nhóc ngồi leo trên khung cửa sổ hai tay lắng nghe từng hạt mưa đang đập vào cửa kính Âm thanh lạ tai làm cho nó cảm thấy thích thú Chợt có một bàn tay kéo kéo đuôi váy Khiến cho nó giật mình Cơ thể suýt đổ nhào về phía sau Vi, xuống nhanh Nhận ra giọng nói quen thuộc Cô bé Khánh Vi biểu môi Đôi mắt xám xịt cứ đưa ra như thế Miệng làm bẩm. Anh Em đang nghe xem mưa muốn nói gì Đừng làm phiền em nó phổi vội cái váy áo trắng tinh bị bụi bẩn bám lên hai chân đồng đưa ra chịu thích thú lắm hướng về anh nó mà cười cười đưa tay lên chị <cười> anh nhìn xem thấm nước rồi khánh dương nhướng mày tay cứ túm lấy váy nó không buông đánh mắt ra hiệu cho mấy người giúp việc bế em gái xuống vừa dưới con thỏ bông trắng mút vào lòng em gái vừa mắng thật là em cẩn thận chút đi kéo ngã thì sao Đứa em bật cười khánh khách Nó lại cười. Nói lại một lần nè Nước kìa anh Anh nó lấy làm lạ Trong dinh thự này làm quá gì có nước Cũng không có bị dột Nước ở đâu ra Hả? Nó rõ xem nào Khánh vi không đáp Nó gục đầu xuống vai anh trai rồi tiếp đi Mấy tiếng ngồi trên xe Khiến cho cơ thể vốn đủ bệnh như nó Chịu không nổi khánh dương thở dài dang hai tay ôm trọn lấy em gái xoay người hướng ra phía cửa cánh cửa gỗ khép lại căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có tông trắng là màu chủ đạo trông có vẻ u ám lạ thường nước ở đâu đó tí tách rơi mỗi lúc một nhiều đến mức thấm ướt cả chiếc thảm bông dày ở dưới sàn Mùi tanh tưởi vờn khắp không khí bóng trắng như có như không lúc ẩn lúc hiện Cái bóng đó đứng giữa phòng Đôi mắt tối đen như mực Nhìn chầm chầm ra cửa sổ Miệng cười ngoác tới tận mang tai, Lộ ra hàm răng trắng ẩn đáng sợ Cái bóng trắng từ từ ngẩng đầu lên Lộ ra gương mặt trắng bệt Tưởng như không còn giọt máu Của một người phụ nữ Bóng tay dài nhọn hoắt vương ra phía cửa Thứ đó là hét Cào cấu khắp căn phòng vết cào nhúm máu in rõ trên mặt bàn kính đã xuất hiện vài vết nứt chợt tiếng khóc từ đâu đó vang lên nghe như tiếng mèo kêu trong đêm tối hoang vắng lại thêm phần quỷ dị âm thanh khóc lóc kêu gào từ từ to dần lên nghe như tiếng em bé đối bụng đòi mẹ cho ăn quả thật như đồi mạng mèo đen đứng bên ngoài khung cửa sổ nhìn vào trong căn phòng mà gầm gừ kêu lên nghe như khúc nhạc đệm đàn cho tiếng khóc oán thang Cứ tưởng âm giới mở cửa địa ngục Đặt dấu chấm hết Cho mối hận sâu nặng này Từ đó đứng bất động trong chốc lát hốc mắt đen xì Nhìn chằm chầm về phía nó Nhưng kết cục vẫn không làm gì Lát sau Cái bóng trắng đang dần nhuộm đỏ Hòa lẫn vào trong không gian vắng lặng Rồi biến mất Trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng Tất cả chỉ mới bắt đầu Hai đứa không trà kia ngồi xong Sắp đến giờ ăn rồi um, Em đi ngủ rồi Khánh Dương ôm chặt em gái mà trả lời Bỗng người trong lòng bật cười lên khúc khích Cơ thể nhỏ bé ngọ ngoậy Muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh trai Hướng mắt nhìn về phía vị quản gia Giọng nói hồn nhiên vang lên Tại cháu không thích cái không khí đó Cháu nuốt không nổi Thà tôi cháu đi xuống bếp nấu cơm Hay là chặt củi với các bác con Hưng? Quản gia lưu nhìn bộ mặt không lấy gì làm vui vẻ của hai đứa nhỏ kia. Trong lòng thầm nghĩ, sao trẻ con thời nay nó lớn nhanh quá? Ông nhớ mới đây tụi nó còn là hai cục đỏ hỏng chưa có biết cái gì. Thế mà bây giờ lại bị vòng xoáy của gia tộc hủy hoại đến mức này. Đáy mắt ông thoáng chút đau lòng, nhưng rất nhanh trở về như cũ. Ông đưa cho Khánh Vi cái khăn, Nói cô bé lao đi vết bẩn trên má Nó chà mạnh cái khăn trắng lên mặt mình Mái tóc dài được buộc hai bên Cùng với nụ cười rạng rỡ Khiến cho Khánh Vi hệt như thiên sứ Nó quay sang đặt cái khăn vào tay anh trai Miệng cười hì hì ra bộ ngoan lắm quản gia bên cạnh cũng cười trừ Trong thấy hai khuôn mặt giống hệt nhau Lại đang làm ra loại biểu cảm trái ngược Thực sự rất thú vị Hai đứa nhóc này là anh em sinh đôi, là con của Khánh Đăng. Đứa con trai tên Khánh Dương, đứa con gái tên Khánh Vy. Quản gia nhẹ giọng hỏi. bệnh tình của cháu sau rồi. Khánh Dương không nói gì, chỉ yên lặng quay đi. Mị mắt nó cụp xuống, che đi đôi con người mang mát buồn. Khánh Dương và Khánh Vi đều không nhận được tất cả sự quan tâm của bố mẹ. Trong đầu bọn họ lúc nào cũng chỉ có tiền Gia sản Cùng với cái ghế gia chủ của nhà họ Trần Hai đứa cơ thể yếu ớt Do căn bệnh bạch tạng hiếm gặp Mai sao cánh Vi sinh ra Cơ thể nó ít bệnh hơn anh nó Chỉ là đôi khi bị mấy lần cảm vặt Quản gia thở dài hướng mắt nhìn ra bàn ăn thoáng chốc lại dấy lên một sự thất vọng Trong cái nhà này Có lẽ sự vô tâm là nhiều nhất Dường như hiểu được đứa em gái của mình nhất bực cưng chiều đang nghĩ cái gì. Khánh Dương xoay người, đem tay mình nắm chặt lấy tay nó. Xúc cảm ấm áp từ thân nhiệt của anh trai truyền vào đôi tay lạnh buốt của Khánh Vi, khiến cho nó an tâm phần nào. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, mái tóc trắng như tuyết của Khánh Dương y hệt như nó. Xinh đẹp, lại thêm phần tao nhã của vương công quý tộc châu Âu. căn phòng ngập tràn sự u ám. đám người làm trong nhà chỉ dám mang thức ăn lên, trồ đặt bộ lên bàn. trên mặt đều ngập tràn sự hoảng sợ và bồn chồn. ngoài trời mưa vẫn rền vang, sấm chớp nổ đùng đoạn. âm thanh duy nhất cất lên chỉ là tiếng cười hình hệt vô tri của Trần Kim. nói về gia tộc họ Trần, những người đủ tư cách thừa kế hiện tại đang có ba người. người đầu tiên là chị cả Trần Kim. vợ của Khánh Đăng, mẹ của hai anh em Khánh Dương và Khánh Vi. Ngày trước chị ta là một người hoàn toàn bình thường, nhưng thời gian gần đây không những bị tâm thần mà còn bị liệt hai chân. Tuy nhiên như vậy không cản trở việc chị ta trở thành người thừa kế, bởi chị ta là con của chính thức, phía sau còn có gia tộc họ phạm của chồng chống lưng. Người thứ hai là Trần Vũ, chồng của Tiên Ân. Tuy là con ngoài giá thú, Nhưng Trần Vũ đã được nhận tổ quy tông Cũng là người đủ điều kiện Để làm người thừa kế Nhà vợ cũng chống lưng cho hắn Cuối cùng là người con trai út Trần Hoài Vợ của Y là Bích Liên Cũng là tiểu thư của một gia tộc lớn Bọn họ đã có với nhau Một cậu con trai tên là Trần Minh Cũng trạc tuổi với anh em Khánh Dương Tuy nhiên ba chị em nhà này Không thân thiết được với nhau Ai cũng vì lợi ích cá nhân mà đấu đá Mà hãm hại nhau Trần Vũ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn đặt trước mặt Hắn cố tình ghiềm lại cơn cuộn trào ở dạ dày Mà vẫn thẳng nhiên như không Nhưng... Cái gì đây? Tóc sao? Cọng tóc đó ngọ ngoại trong đĩa thức ăn Trông y hệt như một con dung Nó không ngừng ra sức trường mình vào miếng thịt trong đĩa của hắn Từng chỗ nó đi qua để biến thành mảng đen đầy dòi bỏ lúc nhúc kinh tổng Vũ cứng đờ người, hắn vương tay vớn lấy ly rượu vang bên cạnh, nhấp một hơi, cầu cho cái thứ nhìn thấy nãy giờ chỉ là hoa mắt mà thôi. Lão Dư là người đứng đầu gia tộc, bỗng đập mạnh cây gậy xuống sàn nhà, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp nhà. Ăn. Tôi kêu các người đến đây, là vì có chuyện không hay. Gia tộc hiện tại đã không còn được yên ổn Dứt lời Mọi người lén đưa mắt nhìn nhau Trần Kim từ đầu tới cuối Đều cứ tủm tỉm cười một mình Lâu lâu lại lẩm bẩm hát lên Bỗng một giọng nói chanh chua cất lên Nếu mà không xin được con nói á Thì coi như mất quyền thừa kế rồi Người vừa nói một tay chống cầm Móng tay sơn đỏ Gõ gõ lên mặt bạn Khiến cho bầu không khí càng thêm phần áp lực Thiên Ân đanh mặt Cô nói vậy là có ý gì? Bích Liên, vợ của Trần Hoài Năm nay đã hơn 27 tuổi Trước đây là một tiểu thư danh giá Cho đến bây giờ vẫn danh giá như cũ Nhưng từ lời ăn đến tiếng nói của cô ta đều rất phản cảm Cô ta cười cười, <cười> Thì ý trên mặt chữ đó thôi Chị không sinh được cháu Lo hương hỏa cho nhà họ Trần thì quyền thừa kế cũng bằng không hai đứa nhỏ kia thì bị bệnh tạng sớm muộn gì cũng chết bích liệt cô trụ con ai chết chứ cả đang đập bàn đứng dậy mặt mũi đỏ bừng vì tức giận ngay lập tức lão dư nhăn mày lại giằng mạnh cây gậy xuống đất gằn giọng mà nói quên việc thừa kế đi hôm nay tao gọi chúng mày về đây Không phải để bàn việc thừa kế. Nếu còn cãi nhau nữa thì cút hết đi. Lời vừa nói ra, mọi người là nín tinh tích, chỉ còn dám đưa những ánh mắt hàng học mà lườm nhau. Lão Dư ra hiệu cho người làm rót trà, hớp một ngụm trấn tỉnh, rồi mới nói tiếp. Trần Gia đang phạm phải người âm. Nếu không mau chống trừ tạc, Tì sớm muộn cũng không còn ai sống sót Việc trừ tà này yêu cầu Tất cả con cháu trần già phải có mặt Bác Dư à Chúng cháu bận trăm công ngàn việc Không phải là người rảnh rỗi đi tới đây Nói chuyện mày tính gì đoàn với bác đâu Tông giọng trầm trầm của người đàn ông cất lên Khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn Người vừa nói là Trần Hoài lão Dư gằn giọng tài siết lấy cây gậy gỗ Cho đe dọa tao nói rõ rồi đó đứa nào không tham gia coi như mất luôn quyền thừa kế lời nói này khiến cho mấy kẻ rục rịch muốn phản bác lời lão dư bỗng dưng trở nên im bặt sau buổi họp hôm ấy ai cũng tỏ ra chán ngán nhưng không dám chống lại lời của lão dư nữa họp xong lão dư mệt mỏi về phòng, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, lòng ngực đau nhức Tai siết chặt lấy ngực, cơn buồn nôn sộc lên cổ họng, hương tanh tử của máu nóng ập đến khoang miệng khiến cho lão phát nôn mặt mũi xanh xao bất chợt, tầm nhìn nhòe nhòe không rõ người hay vật, thái dương giật thành từng hồi liên tục, sự tê cứng lan khắp cơ thể khiến cho tay chân run rẩy lên, lão ho lên khù cụ, cụ. Sắc đỏ pha đỏ cả bàn tay Nhưng lão cũng không mảy may quan tâm Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất Không biết từ khi nào Đám trẻ do lão ta nuôi nấng Lại trở nên xấu tính như thế này Phải chăng vì lão không phải là cha ruột của chúng nó Nên chúng nó không tôn trọng lão hay chăng Sản nghiệp của Trần Gia đã qua mấy đời Nhưng đến tay lão dư Thì nằm trên bờ vực sụp đổ Lão cả đời lo làm ăn gầy dựng sự nghiệp làm vẽ vang dòng họ trần vì thế bỏ quên đi chuyện lấy vợ sinh con đến khi nhìn lại thì đã qua tuổi xế chiều em trai lão bị tai nạn qua đời để lại ba đứa con lão thấy đây là máu mủ của mình cháu ruột thì cũng như con mới dốc sức nuôi nấng chúng nó cuối cùng lại nuôi ra một đám ông đám cáo chúng chỉ chờ lão chết để giành lấy gia sản mà thôi thở dài một hơi Lão lại chậm rãi chống gậy đứng lên, hướng về phía cổng chính mà đi. Cơ thể gầy guộc dần dần khuất vào trong màn đêm. Nhưng lão chẳng hề hay biết, từ nãy đến giờ vẫn luôn có một vòng linh áo đỏ, tay ôm khư khư thứ gì đó như bảo vật. Bóng đỏ đó hòa lẫn vào trong màn đêm tĩnh lặng, xuyên qua cả đám cây cỏ rậm rạp, từ từ tiến gần đến dinh thự. Choang lên một tiếng chiếc bình gớm đập mạnh vào cánh cửa nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh thiên ân nghiến răng kên két nhớ lại khuôn mặt trào phúng nói ả không có con của bích liên mặt thoáng chốc trở nên đen kịch ả quay phắt nhìn sang chồng hận thù cuồn cuộn tưởng chừng sắp bộc phát ra nhớ cái thời ả còn là tiên kim tiểu thư của nhà họ lý ai cũng cúi đầu ngưỡng mộ còn bây giờ thì sao Từ ngày được gả cho Trần Vũ Cuộc đời của Thiên Ân như chấm hết Hả ta hận Hận bản thân ngày đó ngu dốt Chạy theo tiếng gọi của tình yêu Mà đến với người đàn ông này Vũ kẻ quay đầu Đưa mắt nhìn người vợ Tự hồ như đang phát điên của mình Trong lòng tràn đầy mệt mỏi Bất đắc dĩ mà lên tiếng Em có thể nhỏ tiếng một chút được không Anh đang đọc sách Thiên Ân nhíu mày tràn đầy không cam lòng mà hét lên Anh có thấy bằng nãy con nhỏ và lão già đó, khinh thượng tôi hay không? Vũ không đáp, hắn vẫn thẳng nhiên cầm quyển sách lên đọc tiếp. Đôi mắt hào hoa với ánh đèn mờ ảo trong phòng, khiến cho hắn dịu dàng đến lạ. Tiêm Thiên Ân chạch nhịp một cái, cái gương mặt này không hổ danh là thứ khiến cho ả điên cuồng Anh nói gì đi chứ? Anh coi tôi là cái gì? Hả? Mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại Sắm trền sáng cả một vùng trời hắt vào trong căn phòng Lộ ra gương mặt đầy giận dữ của người phụ nữ nọ Phụ nhớ mài xoa xoa mi tâm Ánh mắt như có như không Lé lên một tia chán ghét cùng cực Em có thôi đi hay không? Rảnh rỗi thì tìm cách giành quyền thừa kế gia sản đi Đừng có suốt ngày la hét ầm ĩ như vậy Em không mệt nhưng mà anh mệt đó Lỡ giận trong người sụt sôi Thiên ân xong đánh giành lấy cuốn sách trong tay của Vũ Rồi ném mạnh xuống Bóng tay nhọn dài sơn đỏ vô tình Cào lên tay của hắn mấy đường trước máu ừ, Họ đối xử với tôi như vậy Bạn chỉ biết im lặng như một con chó câm thôi sao Lời thực sự đã quá phận Sức lực kiềm chế nãy giờ Hóa vào Huy không Vũ tác mạnh vào mặt vợ mình Cho hư lạnh nói Tôi nói cái gì bây giờ Chẳng phải là do cô không đẻ được sao Thiên ân hai tay ôm lấy bên má Vừa bị tác đến ửng đỏ của mình Cô ta sững người trong thoáng chốc Khóe mắt cay cay Lát sau như hoàng hồn lại trước sự việc vừa xảy ra Thiên ân nắm chặt váy áo nước mắt ướt đẫm gò má xinh đẹp Cô ta hét lên anh nói cái gì? Vũ cười khẩy đi đến bên cạnh giường ngủ, ánh mắt tựa như cười nhạo, tựa như chán ghét mà đáp lại. <cười> Tôi nói là do cô vô dụng, thì trách được ai? Là do cô năm lần bảy lượt mang thai mà không giữ được con, đúng là vô dụng. Thiên Ân nước mắt chảy dài, gương mặt tái nhợt. Bất con là điều ả không hề muốn. nỗi đau mất con chưa hết chồng chẳng những chẳng hiểu cho ả mà còn chê cười còn vì kẻ khác mắng ả nữa chẳng lẽ người này lấy ả về chỉ để sinh con cho hắn thôi hay sao nghĩ đến đây ánh mắt thiên ân trở nên bi thương tột cùng thiên ân dịu lại hơi thở ép bản thân bình tĩnh đương nhiên ả ta biết hiện tại không thể xé rách mặt người chồng này được vì từ ngày ngu muội gả cho hắn Thì bản thân đã không còn đường lùi nữa. Phụ nữ cả vào nhà chồng, Như thai một cuộc đời mới, Mà cuộc đời này của ả, Chỉ tràn ngập bi thương. Nhìn người chồng đồng sàng cộng chẩm với mình, Đột nhiên tâm can lạnh lẽo đi vài phần. Kinh thường là hai từ ả dành cho hắn ta. Thiên ân không thể hít thở cùng một bộ không khí, Với tên đáng kinh tổm này, Thêm một phút giây nào nữa. Cuối cùng cô ả nhìn không được, Liền đi ra khỏi phòng. cô ả nghiến trăng đi giữa hành lang hướng về phía khu vườn đằng sau nhà đến đầu cầu thang cô ả nghe thấy tiếng bánh xe kêu lên lạch cạch tò mò nhìn sang thấy trần kim đang ngồi trên xe lăn cứ dùng tay đẩy đi đẩy lại lòng vòng quanh một chỗ miệng lẩm bẩm nói cái gì đó chị ta đang làm gì ở đây đầu thiên ân có hàng vạn dấu chấm hỏi Cô ta tiến đến bên cạnh người chị chồng bị điên của mình Chiếc xe lăn ma sát với sàn nhà Tạo ra những thanh âm quỷ dị tổ cùng Trần Kim như không nhận ra chuyện gì Miệng cứ cười hình hịch trời khẽ hát <cười> Cô dâu vào bếp Ăn dụng cơm nếp Thiên Ân sống lưng lạnh dần Thoáng có thể thấy da gà da vịt ăn nổi đầy Ta mắng người kia nửa đêm Điên điên khùng khùng nửa đêm không ngủ Lại đây lãm nhảm vớ vẩn Cô ả quay gót trời đi Bóng lưng quất giận trong bóng tối Chỉ có điều thiên ân không biết được nụ cười ngây dại Cùng với ánh mắt nguy hiểm của chị chồng ở phía sau <cười> Chú rể vào bếp Đánh chết cô dâu Một đám người đang cười nắc nẻ, chạy ù đến túm lấy mấy đứa trẻ con. Ba đứa nhóc cười hì hì, người ngợm dính đầy bụng đất, do chạy nhảy mà mắc phải. Cứ mặt đứa nào đứa nấy cũng toát lên vẻ ngây thơ, đúng với số tuổi của mình. quản gia Lưu đứng bên cạnh, khóe mắt cong cong nhìn bọn nhỏ vui đùa. Đã lâu lắm rồi, trong cái dinh thự u ám này mới xuất hiện lại khung cảnh tràn đầy sức sống đến như vậy. Khánh vi một bên tay nắm lấy anh trai mình Một bên kéo tay thằng bé trạc tuổi Nhanh chân chạy đi trốn Bà bóng dáng bé bé lẩn quất sau mấy bụi cây trong vườn "Minh, chạy nhanh lên Khánh Dương nhìn thằng nhóc mà hét to miệng cười khăn khặc, Nhìn nó sắp bị cô giúp việc túm lấy Thằng nhóc giật mình ngồi sập xuống Khiến cho cô gái chụp hụt Nó hét lớn Quỷ đến, quỷ đến Tai buông vẫy loạn xạ, hồng thoát khỏi cô giúp việc. Cô gái ôm nó rồi cười lớn, không ngừng nói mấy lời trêu chọc, khiến cho thằng bé sợ đến tái mặt. Nó dễ dùa đòi thoát ra, nhưng bất thành. Miệng la hét, đòi anh chị đến cứu mình. Em trai, chị sẽ cứu em. Cô giúp việc bị tiếng nói sau lưng thu hút sự chú ý. Khánh Vy dùng hết sức, đấm thùm thụp lên chân. Miệng liên tục kêu đất vương tả ra. Con bé hồn nhiên chơi đùa, mặc kệ bụng đất đã lấm lem lên hết chiếc váy trắng đang mặc. Nó xuất hiện như một người hùng, chiến đấu vì công lý, trên vai quàng chiếc áo choàng trắng không biết tìm từ đâu ra. Kết hợp với mái tóc xoăn dài thật dễ thương không tả. Khánh Dương đứng bên cạnh nhíu mại, có lẽ khó chịu trước vẻ thoải mái quá mức của em gái. Nó tiến đến, định bụng kéo Khánh Vy về, thế mà chưa kịp làm gì thì con nhỏ đã tránh được. em trai, con quỷ này sẽ ăn thịt em, chờ chị cứu em ra. Khánh Bì lao đến, bụng đất dưới chân bị dẫm lên băng tung tóe khắp cả xung quanh. Quản cha lưu càng nhìn càng thấy vui. lâu năm sống trong dinh thự đầy ngột ngạt này, quả thật đã khiến cho ông chịu không ít khổ sở. Muốn nghỉ việc cũng không được, muốn tự do lại càng không. Khánh Dương ở mặt thở dài, nhìn hai đứa kia đều đã bị bắt hết. Miệng chỉ có thể làm bẩm độ ngốc. Khánh vi ngồi một chỗ, ôm con có bông đen kịch. Hướng con mắt ấm ức về phía tiếng cười đùa, hai mắt khẽ chớp. Con bé đúng là có tính hiếu thắng mạnh, trong bất kỳ một trò chơi nào cũng phải giành phần thắng về mình. Đi đến đưa cho em gái cái khăn, Khánh Dương xoa mạnh đầu nó như trừng phạt, miệng không ngớt lời căng nhăn. Khánh vi đứng yên cho anh trai mình làm trò, Nó chợt thấy hết buồn Cười cười ra chịu thích thú lắm Khánh dương dù còn nhỏ Nhưng không thích chơi mấy trò lắm lem bùn đất này Thằng bé bị UCD nhẹ Bất kể thứ gì chạm vào Cũng khiến cho nó cảm thấy không sạch sẽ Thậm chí là ghê tẩm Trời đang quang đẳng Đột nhiên lách lách mưa Từng đợt mưa xối xả đổ ập xuống Khiến cho đám người phải vội vàng chạy bộ trong nhà Không khí lại bốc lên mũi tanh tử của nước mưa, hòa lẫn với cái ẩm mốc của đất. Khánh Dương đưa tay lên miệng khẽ ho vài cái. Cơ thể bốn yếu ớt, không thể chịu được nhiệt độ thay đổi đột ngột. Chỉ sợ đêm nay nó lại phát sốt. Dù thế, nó vẫn lo Khánh Vi lại chạy lung tung quậy phá. Nó tai dắt em, đưa mắt đảo quanh một lực. Chợt thấy lạ lạ, buộc miệng nói. Ừ, thằng Minh đâu rồi? khánh Vy ngơ ngác nhìn xung quanh cố tìm kiếm bóng dáng của đứa em họ nó tăng một mình chạy đi tìm nhưng liền bị anh trai nắm tay kéo lại khánh dương không vui nhìn em gái trong mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ nói với mấy người làm phiền mọi người giúp bọn cháu tìm thằng minh vá nói xong nó liền quay lưng trời đi mặc cho đứa em bên cạnh kêu la ầm ĩ đòi đi tìm người cùng khánh dương cắn trăng quát Cơ thể em không tốt Cô muốn ra ngoài cho chết hả? Mẹ đã xảy ra chuyện gì té ngã rồi Em cũng muốn như vậy sao? Khánh vì thoáng run rẩy, Nó cúi đầu nắm chặt cấu áo Đôi mắt to tròn rưng rưng ánh nước Nhưng mà thằng Minh là em trai chúng ta mà Khánh dường sửa lại Là em họ Thì cũng là em thôi Khánh Vy như hét vào mặt Khánh Dương Đây là lần đầu tiên nó dám chống lại anh trai mình Từ nhỏ đến giờ chuyện gì nó cũng đều nghe theo Khánh Dương Nhưng lần này là ngoại lệ Khánh Dương hai mắt tối sầm Nó bóp chặt vai Khánh Vi, Khiến cho em gái nhìn thẳng vào mắt mình Em nghe cho rõ đây Ngoại trừ bố mẹ và anh ra, Tất cả đều là người ngoài Chỉ có bố mẹ và anh mới thật lòng yêu thương em Em nghe rõ không? Khánh Vy sững người Nó không ngờ anh trai lại có thể nói ra mấy lời như vậy Trong mắt nó Khánh Dương là người luôn yêu thương em gái Chỉ cần là nó muốn Dù có khó khăn đến mấy Anh trai cũng sẽ tìm cách đem đến cho nó Thì ra Khánh Dương chỉ dịu dàng như vậy với Khánh Vy Cuối cùng nó cũng hiểu được Thoáng thấy em gái đứng bất động Khánh Dương lây người nó Cho hỏi lại Nghe rõ nói gì không Có hiểu không Khánh Vy đưa mắt nhìn anh trai Rồi gật đầu. <cười> Tiếng sấm nổ lớn Khiến cho đứa nhóc hoảng sợ Mình đang trốn ở sau vườn nhà Ở chỗ quất bóng người nhất Mưa rơi lất phất trên người Làm cho nó rét run Cố ngồi thu lưu trong góc nhà để tránh mưa Nó nghe theo lời chỉ dẫn của ai đó Mà trốn ở đây Người đó nói chỗ này kín lắm, không có ai phát hiện ra đâu. Mình đắc ý, trận này chắc chắn nó là người thắng. Khánh Dương và Khánh Vi sẽ không ngờ nó trốn ở đây đâu. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhưng đến một lúc lâu, vẫn chẳng thấy ai ra tìm nó. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, gió thổi qua tán lá cây tạo nên tiếng vù vù, nghe như âm thanh của oan hồn đội nợ. Mình vừa sợ lại vừa lạnh. Nó chống cầm than thở. Ừ, đến lúc nào mọi người mới tìm ra mình đây? Nó thở dài. Môi hơi chu ra bị chán nản Đến khi hết kiên nhẫn. Nó mới đứng lên. vội vội gấu quần chạy đi. Chợt nó bắp phải thứ gì đó. Rồi ngã nhào ra. Đầu gối chà mạnh xuống nền đất. Đến mức chạy cả máu. Thằng nhóc lúi húi bò dậy. Hai mắt đỏ hoe ánh nước. Đưa con mắt đẫm lệ nhìn quanh. xem có ai gần đó đi nhờ giúp đỡ hay không chợt một mô đất nhô lên thu hút nó phần đất đó không hiểu sao lại có vẻ cao hơn bình thường hơn nữa xung quanh lại xuất hiện bốn cái rãnh nhỏ nước mưa chảy đến đó đều vào trong rãnh mà ngấm xuống tầm mắt nó di dời xuống chiếc tay cầm bằng sắt đã sớm chuyển màu đỏ cam được che giấu cẩn thận dưới lớp cỏ xanh mơn mẫn hai mắt nó sáng rực nó dùng hết sức nhấc cánh cửa lên hiện ra ngay trước mặt nó là một đoạn cầu thang dài dẫn xuống bên dưới bên dưới tối ôm không thấy một thứ gì nhưng trí tò mò đã chiến thắng tất cả thằng bé lấy hết can đảm mà bước xuống đoạn hành lang vừa dài vừa tối cố lắm chỉ thấy được cảnh vật xung quanh mờ mờ đã thế lại còn ẩm mốc mùi nồm bốc lên khiến cho nó nhăn mài khó chịu Nó khẽ chạm lên bức tường bên cạnh Rồi cũng phải vội vàng rút lại Thằng nhóc không thấy tận mắt Nhưng cũng có thể biết được Trên tường bám đầy trêu xanh cùng bụng đất Vừa nhão nhét Vừa nhớp nháp Trần Minh là đứa con trai duy nhất Của Trần Hoài và Bích Liên Được cưng chiều từ nhỏ Thằng nhóc ghét cái bầu không khí ẩm mốc dưới này Nhưng sự tò mò Đánh bại lá gan nhỏ xíu của nó Nó nắm chặt hai tay đi tiếp xuống dưới Nhưng đi hoài Cũng không tìm thấy đích Giữa lúc thằng nhóc chán nản định bỏ cuộc Thì chợt có ánh sáng cam trước mặt Đã lôi kéo nó trở lại Nó hớt hại chạy xuống bên dưới Đập vào mắt nó là một căn phòng rộng Nhưng thứ làm cho nó tò mò hơn cả Là vòng tròn kỳ lạ Được vẽ ở giữa căn phòng Nó ngồi xổm Hai mắt dán chặt vào cái vòng tròn trước mặt Cái vòng tròn đó có màu trắng sữa Lại có phần chuyển sang màu xanh đen Ở giữa vòng tròn là một con hình nhân bằng trung Xung quanh con hình nhân là năm ngọn nến còn đang cháy dở Bên trên đầu con hình nhân là một bát gương bằng gốm xứ trắng ngần Trên còn cắm ba que nhang vẫn đang tỏa khối ra nghi gúc Ánh nắng mập mờ chiếu sáng được một phần căn phòng. Mình ngẩn đầu quan sát. Chợt nó thấy ở góc tượng có cái ghế dính chút sơn đỏ. Dưới sàn là sợi dây thường đã bị đứt, nhìn như vết chém. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Linh cảm đang gào tét mách bảo mình nên ra khỏi đây. Nhưng thằng bé vẫn đứng lên tiến lại gần phía chiếc ghế. Đôi mắt ngây thơ hiện ra tia thích thú. Nó cầm sợi dây lên mân mê qua lại, xoay hướng này. là cứng kia, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Bình chán nản, đành quay lại chỗ vòng tròn giữa phòng. Nó trốn tránh bốc một nắm hạt trắng lên nhìn, sôi một lúc, rồi gật cù nhận ra là gạo và muối trộn lên với nhau. Thằng nhóc cười cười, cầm con hình nhân lên ngắm nghía chán chê, rồi định bụng đặt trở về vị trí cũ. thì con hình nhân bỗng trục trịch trong tay, làm cho nó sợ chết khiếp. Thằng bé vứt mạnh thứ trong tay xuống sàn, người nó lạnh toát, đôi chân trung rẩy đứng không nổi. Nó ngã xuống, tay gạt trúng ngọn nến, khiến cho nó đổ xuống. Nhanh chóng bắt lửa, làm cái vòng tròn cháy hừng hực lên. Ngọn lửa màu xanh cam lan tới, đốt cháy con hình nhân thành tro. Trong ánh lửa. Mình thấy con hình nhân như đang cười với nó Thằng bé hoảng sợ xoay người định chạy đi Thì bỗng từ đâu Nó thấy một bàn tay nhấp nháp Đang cố kéo nó lại Về phía cái vòng tròn đang cháy Nó điên cuồng dãy giụa, La hét thất thành Tài chân bung vậy tán loạn Hồng thoát khỏi bàn tay kinh tởm kia. Khi ngọn lửa dần lan tới Cái bàn tay đó mới có dấu hiệu buông tha Mình vội đứng dậy Đạp cửa chạy ra khỏi căn phòng Ngập mùi chết chóc Chỉ có điều Nó không biết rằng Một cái bóng đã đu lên người nó Mà bật cười thành từng tiếng khúc khích Mình bất chấp cơn mưa mà chạy vụ vụt trong nhà Thằng nhóc nhớ đến cảnh tượng ban nãy Tim bỗng đập thình thịch như điên Nó rùng mình Lắc đầu cố quên đi cái thứ mình vừa nhìn thấy Cố sống cố chết mà chạy vào chợt cả mặt của nó đập vào một thứ gì đó khiến cho nó ngã nhào về phía sau cô giúp việc hoảng hốt đỡ nó lên nhìn một thân nó ướt sũng như chuột lột thì không khỏi lo lắng từ nãy đến giờ em đi đâu vậy mọi người lo chết đi được á cô giúp việc nhìn chằm chằm chờ câu trả lời nhưng mình cứ ấp úng chợt mũi thoáng ngửi được thứ gì đó cô gái chụp lấy vai mình nghiêm giọng hỏi à, ban nãy em đi xuống tầng hầm đúng không mình giật nảy mình hai mắt láo liên trốn tránh không dám nhìn thẳng cuối cùng cũng gật đầu cô giúp việc đứng bất động gương mặt toát lên vẻ giận dữ cùng với sợ sệt mình khẽ thấp Ừm, um, lúc nãy em bị ngã xuống đó em không cố ý cô giúp việc đanh nét mặt nói dối cánh cửa đó không có dễ mở Làm cố ý mở nó ra phải không Hành động này của em á, Có thể hại cả gia đình rồi đó Nó đưa mắt lên nhìn cô giúp việc Bộ dạng cô ta có chút tức giận Nó hung hăng đáp trả ừ, Dinh thự này Vụ gì cũng thuộc về em mà Em xuống tầng hầm coi một chút thì có sao Bố em mà biết chị mắng em Thì sẽ không để cho chị yên đâu Cô giúp việc nhăn mày, Đôi mắt hiện rõ sự bực bội Không thèm che giống Cô tặc lưỡi trời đi Để lại thằng bé vẫn đang cố bao biện Cho hành vi sai trái của bản thân Mình đứng một mình Ở phòng khách của dinh thự Bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại Thậm chí còn to hơn Như sắp có bão Gió bên ngoài thổi mạnh Gào thét inh ỏi Nó còn chưa hoàn hồn trước sự việc vừa diễn ra Từ nãy đến giờ Nó mạnh miệng là như thế Nhưng vẫn sợ lắm suy nghĩ của nó còn non nớt nó biết việc nó làm là sai lời nói nãy giờ chỉ mong phủi đi trách nhiệm của nó về vụ cháy mà thôi bích liền từ xa hớt hải chạy tới thấy con trai một thân ướt nhẹp toàn nước thì lo lắng không thôi thằng nhóc nhanh chân bước theo mẹ đầu hơi ngoảnh lại phía sau có chút cảm giác bất an nhưng rồi cũng mặc kệ Được nằm gọn trong vòng tay của mẹ Khiến cho nỗi sợ trong lòng nó vơi bớt đi phần nào Hai mẹ con trêu chọc nhau Không khí vui vẻ ấm áp Bao trọn cả căn phòng Thật khác với dinh thự nồng mùi hận thù này Cạch một tiếng Cô giúp việc nghiến trăng Mở tung cánh cửa lên Một mùi hát sọc vào cánh mũi Làm cho cô thấy buồn nôn vô cùng Dùng hết sức chạy xuống hầm cảnh tượng trước mặt khiến cho cô sợ hãi chết đứng vòng tròn bị xáo trộn tứ tung từng hạt gạo trắng cháy đen thoáng qua vẫn còn tỏa ra chút hơi khối nến tắt hết sắp nến chảy nhem nhút cả vòng trận hình nhân rơm đã hóa thành tro không còn nhận ra được bất cứ hình thù gì bác hương gớm vỡ tan tành bụi tro bám đầy trên mặt đất đặc biệt là trên tường còn nhầy nhụa chất dịch đỏ ong Vừa hôi vừa tâm Khung cảnh hỗn độn đến cùng cực Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Đồng tử cô giúp việc co rút lại Cô thoáng lui về sau hai ba bước tay đưa lên mũi Hồng che đi cái mùi hôi thối nồng đậm Đang sọc lên não Cô nghiến trăng ken két Chí hận không thể đánh chết tăng nhóc mình Phá hoại mọi thứ Mà lão dư xích phải mất mạng mới làm được Cô ả tiến lên phía trước nhằm quan sát rõ hơn mọi thứ để tiện bề báo cáo lại sự việc thứ nhấp nháp nhầy nhụa vương vãi khắp căn phòng vốn một màu gỗ trầm có vẻ thứ kia đã thoát ra được sức mạnh còn kinh dị hơn trước nếu như không giải quyết ngay chỉ sợ trần gia phải lâm vào bể máu cô đứng lên tay dựa vào cái ghế bên cạnh nhằm giữ cho cơ thể không bị ngã xuống bởi cơn đau đầu bất giác ập tới Cô ta lẩm bẩm. À, phải, phải mau báo với Lão Dư. Cô vừa định quay gót trời đi. Thì đột nhiên không hiểu vì sao mà bị kéo lại. Lưng đập mạnh vào tường kêu thành một tiếng rắc. Chất dịch vướng đầy trên người cô. Rồi dần dần bốc thành một làn khói xanh lá quỷ dị. Cô nén cơn đau mà cố gắng bỏ đi. Nhưng chưa kịp làm gì. Đã bị một tiếng nói trên lưng. làm cho khiếp sợ. Cô, cô ơi, chơi với con. Cô giúp việc mặt trắng bệch, run rẩy quay lại, nhìn một thai nhi còn đỏ hỏng đang ngồi lắc lư trên người mình. Bộ dạng một thân máu me nhầy nhụa đến phát tổn. Chỉ có điều đầu của nó đã bị nát mất một nửa, lộ hẳn ra cả bộ não trắng nhợt nát bét. Dịch nhầy từ não không ngừng tí tách rơi xuống Cái áo trắng mà cô đang mặc Sợi tơ máu trên đầu nó Như dồi bọ lúc nhúc Không ngừng trường bò khắp gương mặt Chỉ còn một nữa Nở nụ cười quá dị Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp căn phòng Nghe chối tai vô cùng Hơn cả Là ở dưới bụng nó Còn có một đoạn nhau thai Đang treo lủng lẳng trong không trung Cô ơi sao cô không nói gì chất giọng non nớt làm cho cô sỡn da gà miệng cô bị thứ gì đó chặn mất không thể nói ra thành lời cổ họng chỉ có thể phát ra thành từng tiếng ú ớ khó nghe người cố gắng lết đi nhưng bất thành móng tay cào loạn trên nền đất đến bung cả móng đứa trẻ trên lưng càng ngày càng nặng hơn đứa bé không thấy tiếng trả lời Dường như cảm thấy tức giận Nó vung bàn tay nát bét Đến lộ cái xương trắng Đập mạnh lên lưng cô giúp việc Có vẻ dây thanh quản của nó bị tổn thương Khiến cho giọng nói thêm phần chối tai đáng sợ Sao cô không trả lời con Cô ghét con sao Cô giúp việc đến giờ đã đau đến thở không nổi Cơ thể rung rẩy nhúc nhích cũng không xong Cô ta mấp máy miệng Hướng về thứ kia Rồi yếu ớt quắc Cúc <cười> Vòng nhi biểu môi ngồi dậy Kéo theo một đoạn dây rốn Dài lằng ngoặn Lết xuống sàn nhà Nó dùng cơ thể nát bét đầy máu Làm điểm bắt đầu cho cơn trung lắc của căn phòng Nó bò lên Cho ngạo nghỉ trên chiếc ghế trái đen Cô không muốn chơi với con Thì thôi vậy Dứt lợi Cơ thể cô giúp việc bỗng nhiên vặn vẹo Xoắn lại từ từ Đầu cô ta bắt đầu chuyển động Quay về phía sau lưng Máu từ mắt, mũi, tai, miệng, ọc ra Xương cốt vỡ vụn thành từng tiếng trăng rắc kinh người Cái đầu quay đúng một vòng rồi gục xuống Xương cổ gãy đôi Chọc thủng cả lớp da bên ngoài Trồi lên thành một mảng trắng xóa Mắt cô giúp việc trợn trừng Cổ họng bị đâm xuyên qua Khiến cho máu chảy ra không ngừng Trước khi chết Cô ta còn không kịp để lại một lời trăn trối Ánh mắt đầy hận thù Nhìn về phía con quỷ nhỏ kia. Vòng nhi ngồi trên ghế thấy thế Thì bật cười khanh khách Trai chịu vui vẻ lắm Ai bảo cô không chơi với nó chứ Vòng nhi tiến đến bên cạnh cái xác không lành lặng Nó nằm gục trên người của giúp việc. Tai đưa theo bản năng, đưa lên ngậm miệng. Miệng nứt nở kêu lên. Mẹ ơi! Đêm, mưa lại tầm tả. Từng hạt mưa rơi lợp đợp trên mái hiên. Sấm thay nhau rền vang trên nền trời đen kịch. Khánh Vy hai mắt dùng xuống, Nhìn sang ngọn nến cam cam đang lập lòe nơi góc phòng chợt tắt. tay siết chặt con gấu bông, lẩm bẩm cái gì đó. Khánh Dương ở bên cạnh thở dài đến chỗ của em gái. Nó đưa tay vuốt đi lọn tóc trũ trước mặt em. Rồi hỏi. Khó gì sao? Khánh Vì hai mắt xa xăm. Nó như mất hết sức lực mà đắp. Một ngọn nến tắt rồi. Trần Gia lại quay quần ăn tối, Lão Dư theo thường lệ vẫn ngồi ở trung tâm. Bên trái là vợ chồng Trần Vũ cùng ba đứa nhỏ, bên phải là vợ chồng Trần Kim và vợ chồng Trần Hoài. Lão Dư trầm tư nhìn đám người không nói không cười, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau kêu lạch cạch. Ngay cả ba đứa nhỏ cũng bị không khí kia dọa cho sợ, miệng không dám thốt ra dù chỉ một câu. khánh vi căng thẳng len lén đưa mắt lên quan sát mọi người liền bị khánh dương đẩy đẩy quỷ tay cảnh cáo bắt yên phận khánh vi biểu môi nó tù ánh mắt hiếu kỳ lại mà ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình mình chứng kiến một màn vừa nãy thì không nhịn được mà bật cười thằng bé còn nhỏ cái chuyện vừa xảy ra lúc chiều đã bị bộ não non nớt của nó ném quách ra thùng rác từ tám đời bữa ăn đúng là căng thẳng thật Nhưng mai mà có anh chị còn bên nó Càng làm cho nó an tâm phần nào Nó cúi xuống Tiếp tục cầm cụi chén sạch đồ ăn của mình lấp đầy cái bụng Rồi lo gì thì lo sao Lão Dư thấy bọn nhóc cứ này này nọ nọ qua lại Liền nhăn mày cung cách bạn ăn phải nghiêm chỉnh không náo loạn Mới tí tuổi đầu Đã càng trở như vậy Thì về sau sẽ ra sao Định bụng lên tiếng dài dỗ bọn nhỏ Nhưng vừa mở miệng ra thì lại nghĩ Lâu rồi tụi nhóc mới về Thôi thì cho nó thoải mái một bữa Lão Dư làm ngư Coi như mấy thứ vừa nãy Chỉ là ảo giác Một bữa ăn nặng nề cứ như thế trôi qua Kết thúc bữa ăn gã đan có chút buồn chán Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Bên ngoài trăng treo trên cao Vô cùng sáng Vài lần gió thổi nhẹ qua Làm lung lay những chiếc lá trên cành tiếng lá cả vào nhau vang lên âm thanh xào xạc gã chăm liếu thuốc đưa lên miệng hút cái đắng thấm vào đầu lưỡi tê dại gã ngửa đầu về phía sau phả ra khối thuốc lúc này đột nhiên từ phía trên nhiễu xuống thứ nước gì đó nhưng ánh trăng lại không sôi rõ được gã hiếu kỳ đi tới mở cửa sổ đưa tay ra hứng một thứ đỏ thẫm đặc sệt rơi trên tay gã Sắc mặt gã tái đi Cả trung rảy ló đầu ra nhìn thử Một cái đầu xuất hiện trong tầm mắt Người đó bị treo ngược cơ thể Hai cánh tay đầy máu trụ xuống Tóc dài phấp phới bay trong gió Men theo đường nét gương mặt Là vệt máu dài Không ngừng rơi xuống tí tách Mùi rỉ sắt nồng đậm Vần quanh đầu mũi Cả đơ người Lùi về sau mấy bước Tiếng hét đầy hoảng sợ của gã thu hút chú ý của toàn bộ thành viên trong nhà Âm thanh cãi vã cũng vì tiếng hét Mà bị cắt ngang Chỉ thấy gã lộ ra vẻ mặt đầy kinh sợ Ngã mạnh về phía sau Dường như quá sợ hãi Mà gương mặt tái nhợt đi Lão Dư lại lên tiếng Làm sao vậy tự nhiên sao lại la lên xác, xác người có, có có người chết Gã rung rẩy đáp lời câu trả lời của gã khiến cho mọi người rơi vào im lặng lỡ giận của các thành viên nãy giờ cũng biến mất đi không ít thay vào đó là sự hoảng sợ vũ cười nhạo gì <cười> đó anh trẻ, khi không lại có người chết rồi à, nhìn nhìn nhìn kia đột nhiên thiên ân cắt ngang lời nói của vũ rồi rung tay chỉ về phía cửa sổ một dòng máu đỏ thẫm chạy xuống nhộm đỏ một mảng nhỏ trên bức tường Mọi người gần như chết lặng đi Lúc này một tiếng bịch vang lên Khiến cho trái tim của tất cả như muốn rời theo Một cái xác nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người Là xác của cô gái giúp việc Cái xác đó bị treo ngược Miệng cô ta há to Nhìn chầm chầm không rời vào căn phòng Rồi mất đà ngã trầm xuống đất Mọi người nhanh chóng chạy ra xem Có người sợ đến mức ngất xỉu đi Cô gái kia cơ thể vặn vẹo Không còn nhìn ra được hình thù Khánh Vi và Minh Họa khóc lên sợ hãi núp sau người cha mẹ của chúng nó Không dám nhìn thẳng Người làm trong nhà cũng hoảng sợ không thôi Cái đầu cô giúp việc Bỗng đứt lìa ra khỏi cổ Lộ ra cả một mảng xương trắng hiếu Như có cái gì đó Đẩy nó lăn về phía Vũ Rồi dừng lại ngay chân hắn Vũ tái mặt đứng bất động Cảm giác có bàn tay của trẻ con đang đeo bám khắp thân thể ngăn hắn tránh đi Mặt cho đóng tóc trên cái đầu kia đang không ngừng quấn lấy khắp chân hắn chứ chân gì như thế này nhà này có xác nhân sao tôi, tôi không thể ở lại đây được nữa thì ngân hét lớn kéo trần bủ trời đi lão dư giằng mạnh đầu gậy gằn giọng quát tụi mày bình tĩnh không được manh động không có đứa nào được rời khỏi dinh thự này cho đến khi hoàn thành việc trợ tạc nếu không sớm trừ tạc thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn đó. Bích Liên lần đầu đồng ý với ý kiến của Thiên Ân. Cô ả hoảng sợ, hai chân rung rẩy. ở đây có kẻ giết người, tôi, tôi không thể nào sống chung với một kẻ giết người được. Lão Dư không kiềm được lửa giận trong lòng, lão Trừng mắt liếc đám con cháu hỗn sự rồi lên tiếng ra lệnh. bọn mày mà đi, ắt là có chuyện đó, đứng lại ngay. thì sao thì làm sao chứ ở đây chờ người ta tới giết hả ông dám cản tôi tôi là con độc nhất của nhà họ lý ông dám sao thiên ân như mất cả kiểm soát cô ta vứt bỏ phép tắc lễ nghi đã được dạy bảo từ nhỏ mà điên cuộn la hét trần bồ anh dọn đồ đi rồi chúng ta đi kê Còn đứng đó làm cái gì mẹ nó anh muốn tôi phải chết ở cái nơi này hay sao Phủ bừng tỉnh khỏi cơn chóng mặt từ nãy tới giờ. Hắn nhìn xuống sàn. Quái lạ. Cái đống tóc lúc nhúc vừa nãy còn nụ bám khắp chân hắn. Bây giờ đã nằm im bất động. Lão Dư đứng bên cạnh không nói gì. Chỉ lắc đầu bỏ vào trong. Trần Kim miệng vẫn ngu ngơ. Phút chốc lại phá lên cười thành tiếng. Khánh Dương ôm chặt lấy Khánh Vy. Tránh không cho con bé nhìn thấy cảnh tượng này. Đôi mắt xám xịt của con bé... Kẻ ánh lên sự ưu tư, nó siết lấy con gấu bông trong lòng ngực, rồi thì thào. Em đã nói rồi, tài ương sẽ dán xuống cái nhà này. Thiên Ân bực mình đóng sầm cửa xe, đánh mắt tra hiệu vũ nhanh chóng rời đi. Các người cô ta còn trung rảy trước cảnh tượng ban nãy. Quả thật cái chết của người giúp việc quá là kỳ lạ Như có thế lực vô hình nào đó làm nên Chứ chẳng phải con người Cô xoa xoa hai cánh tay Nổi đầy da gà da vịt Miệng làm mầm chửi bới đủ điều Vũ không nói gì mặc cho vợ bên cạnh cứ lãi nhãi không thôi Cô ta chửi cả dòng họ hắn Chửi sự suy tàn của gia tộc Còn môi mốc xuất thân của hắn ra Mà chăm chọc, mà dẫm đạp Hắn ngồi im nghe vợ rủa xã Chủ hết thì lại quay sang kêu khóc ôm sầm Nào là số tôi khổ quá Tôi phải lấy thằng chồng vô dụng Chỉ biết bám với vợ Hắn định bóp cổ giết chết cô ta cho rồi Nhưng lại nghĩ đến cái mạng hèn của mình Còn phải nhờ lý gia chống đỡ Đành phải dằn lửa giận xuống Tai hắn vì kiềm chế Mà nổi đầy gân xanh Hắn đập mạnh vào cửa kính một cái như dằn mặt Thiên ân thấy thái độ của chồng Thì càng điên tiết hơn Cũng chẳng thèm tắt đai an toàn Cứ thế mà ngồi cho đến khi Chiếc xe lao băng băng trên đường Thật kinh tổng mà Tôi không thể ngờ rằng Trong nhà anh lại xảy ra vụ án như thế Đáng lẽ ra tôi nên gọi cảnh sát chứ rồi Thiên ân bật dọc nói Tai bằng bằng nắp chai Rồi tu một hơi cho đỡ khác Nếu như không sợ bị điều tra liên lụy Nhà họ trần mất hết nhanh tiếng Có khi cô ta đã gọi cảnh sát tới Gô cổ mấy người kia từ lâu rồi Danh tiếng, danh tiếng, lúc nào cũng là danh tiếng Cái thứ chết tiệt đều bám cô ta suốt hai mươi mấy năm cuộc đời Mọi hoạt động của bản thân đều phải nghĩ cho tiếng tăm của gia tộc Khiến cho thiên ân phát nản Bố nhanh chóng lái xe rời khỏi dinh thự Cũng chẳng muốn nghe cô ta lại nhãi thêm bất cứ thứ gì nữa Nhíu mày mà nói Cô có thể yên lặng một chút được hay không? Tôi không tập trung lái xe được thì ngần hả một tiếng đầy kiêu ngạo cái gì đây tên khốn kiếp này đang giở giọng thị uy hay sao hắn đã quên là hắn đang dựa dẫm vào ai à cô ta nghiến răng ken két tay nắm chặt đến nỗi móng tay hàng sâu vào da thịt trắng nõn đanh mặt quay sang nói chuyện xảy ra như thế anh còn bình thản kêu tôi im lặng sao Đang nói dở chợt của ả lại có vẻ ngờ vực cơ thể tự động lùi ra một chút Miệng cười khẩy, <cười> Hay anh chính là tên sát nhân kia Vũ khựng người Tốc độ xe cũng giảm dần Cô ả nhếch môi Được đà mỉa mai tiếp Cũng phải thôi Có khi do anh làm thứ gì đó bị ổi Cho bị cô ta phát hiện Cho nên thủ tiêu chăng Vũ điên người phanh gấp Khiến cho thiên ân theo quán tính đổ người về phía trước Chiếc ô tô đen đang đứng giữa ngã tư không bóng người qua lại Gió thổi mỗi lúc một mạnh Chỉ lát đác vài ánh sáng từ bóng đèn hai bên đường Bây giờ là buổi tối Thời điểm âm khí mạnh mẽ nhất Ma quỷ hoành hành cướp xác đôi mạng Trần Vũ đã gây ra chuyện độc ác tán tận lương tâm như thế Liệu có được yên? Nếu như năm đó không gây ra chuyện Có lẽ bây giờ đây Hắn đang vui vẻ cùng vợ và con Nhưng làm gì có nếu như, hắn phải chấp nhận sự thật, chấp nhận cái tội nghiệp bản thân đã làm, đang kéo theo mấy chục con người, có quan hệ với hắn dây bọc. Hắn nắm chặt vô lăng, cảm xúc hỗn độn trong hắn, không ngừng cuồn cuộn gào thét muốn bộc phát, giận dữ có, sợ hãi có, nhục nhã có. Đầu hắn đau đến không thở nổi, bên cạnh tiên ân luôn lằng nhằn mỉa mai đầy khinh bỉ, hắn lên giọng quát Cô không biết gì thì công ngay Đừng làm tôi rối não thực Thiên Ân không chịu thua Vốn người sai không phải mình Cho nên cô ta càng thêm ương bướng Bản tính một thiên kim tiểu thư Được cưng chiều từ nhỏ Chỉ vì chọn sai người Mà xa cơ đến mức này Khiến cho Thiên Ân thật sự không cam tâm Cô ta trướng cổ lên Mà thét lớn Tôi nói không đúng sao Chẳng phải hồi trước anh Tân từng... Xăm một tiếng Chiếc xe container đi ngược chiều Đâm mạnh vào hai người Tạo nên một tiếng động lớn ngay giữa đường Hai chiếc xe va chạm mạnh Cho nên đầu xe đen bị biến dạng Xe tải cũng đâm sầm vào tường Rồi dừng lại Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn đã thoáng thấy một bóng dáng mờ mờ Bố Anh đang ở đâu? Có nghe tôi nói hay không? Thiên ân ngẩn người, sợ hãi nhìn một màn tối đen như mực, đang dần bao phủ lấy ạ Bước chân vô định, không biết nên chạy về hướng nào. Đi đến đâu cũng chỉ là một mảng xám đen, không hề có lấy một chút ánh sáng. Ách sợ cái khoảnh khắc bị ăn mòn đến một rủng. Thiên ân hai mắt ướt đẫm, lệ không ngừng tuôn trào đầy gương mặt xinh đẹp. Trần Vũ Đúng Trần Vũ dù muốn dù không Cũng phải cứu Ả nghĩ thế Tâm trạng Ả mới thả lỏng phần nào Ả chậm chậm trảo bước dò xét xung quanh Bàn chân Trần đau nhức rỉ máu Không hiểu vì lý do gì Mà toàn đạp phải gai nhọn Đá sắt Vết máu đỏ cứ biến mất rồi lại hiện lên Mấy cái bóng đen cứ thoát ẩn Thoát hiện trong bóng đêm Tiếng cười lạnh lót như con dao găm chọc thẳng vào sâu trong tiềm thức đây là đâu thiên ân dừng lại mọi âm thanh kỳ dị ban nãy dường như đã tan vào hư vô bốn bề yên tĩnh đến lạ thường mặt đất bên dưới bỗng chốc trở nên lầy lội từng cánh tay đen kịch y hệt như những con rắn lớn chực chờ nuốt chửng của ả khỏi thế giới bên trên cái gì đây cặp mắt đen đảo qua lại Tìm kiếm hình bóng người kia Mái tóc đen dài ngang vai rủ rượi Rối tung Bị phải chạy từ nãy tới giờ Hơi thở loạn lên không rõ nhịp Hô hấp dường như bị thứ gì đó chặn lại Khiến cho cô ta không thể hít thở Thân thể như không nghe theo sự điều khiển của não bộ Mà đứng yên bất động Thiên ân cảm nhận được có hàng ngàn bàn tay Đang không ngừng mò mắm Bóp chặt cơ thể của ả ta mạnh đến mức xương cốt muốn vỡ nát. Á vặn vẹo thân người, cố giãy dùa thoát khỏi sự giam hãm kinh tởm kia. Chợt mái tóc dài của ai đó xà xuống phủ khắp gương mặt xinh đẹp của Thiên Ân. Mái tóc bết dính, nồng mùi tanh tưởi của máu, Sọc thẳng vào mũi A Ta. Thiên Ân gắng người kiềm chế cơn buồn nôn sắp sửa trào ra. Cô ả nghiến răng nhìn bản thân mình đã bị đám tay kia kéo xuống đến tận phần hông chân cố gắng vùng vẫy đạp thứ kỳ dị kia nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích cổ họng vì gạo thét quá nhiều mà khàn đặc người ả nhớp nháp toàn là máu mẹ ơi đột nhiên từ phía xa ả đã thoáng thấy bóng dáng của một đứa con nít đang ngồi thu mình lại ở một góc Xung quanh toàn là mấy bàn tay đỏ như máu Không biết vì sao bây giờ cô ả lại có thể cử động Tuy nhiên đầu óc vẫn thẫn thờ như bị thôi miên Chân loạn chọn lết về phía đứa nhỏ Vỗ vỗ vai mà hỏi Nè, mẹ con đâu? Đứa bé đó quay mặt lại Để lộ ra phần đầu nát tươm nhầy nhụa Cương mặt bị dập nát một nửa Toàn máu là máu Giờ mắt nhìn xuống thân hình đứa bé Khiến cho Thiên Ân như muốn ngất ngay tại chỗ Đoạn nhau thai chưa cắt Treo lủng lẳng trên bụng nó Bàn tay không lành lặng Đang chơi đùa cùng với đoạn nhau thai Thiên Ân mơ mơ hồ hồ Tiến đến ôm đứa bé vào lòng tay ả vỗ vỗ lên vai nó Yêu chịu đến lạ Lý trí gào thét Ả nên vứt ngay đứa nhỏ xuống đất Nhưng tay chân lại vẫn một mực Ôm nó vào lòng Thiên ân nâng niu thai nhi như một bảo vật. Cô ả ôm trọn nó vào lòng. Thân thể đang dần lạnh lẽo, nằm gục xuống đất mà hát ru. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Năm canh dài, thức đủ năm canh. Lão Dư đứng nhìn chiếc xe cuối cùng rời đi. Tâm trạng ngày một trùng xuống. quản gia lưu không dám nói gì hơn nhìn lại cái xác của cô giúp việc kia trong lòng lại càng cảm thấy thương tâm ông dư cái này lão dư khép hờ hai mắt đã sớm mờ tai cầm gậy chống run rẩy nói xem xem cô bé có thân thích gì hay không đền cho người ta chút tiền đi ông lưu nhẹ lắc đầu dạ thưa không những người ở đây toàn là người mồ côi không có gia đình họ có mất tích hay chết đi cũng không có ai tìm hiểu đâu phía bên trong trần gia ẩn chứa nhiều việc phức tạp thế cho nên lão dư luôn yêu cầu tuyển chọn người giúp việc rất kỹ lão cũng đã đoán trước được điều này nên chỉ gật đầu vậy coi như là tai nạn tìm địa điểm cạo ráo một chút an táng cho cô ta kêu mấy người làm trong nhà kính miệng một chút tăng cho họ chút tiền thưởng đi quản gia lưu khẽ dạ rồi hỏi tiếp à, chuyện vừa nãy ông có nghi ngờ gì hay không lão dư nhắm mắt khe thở ra một hơi à, là do lệ quỷ quậy phạt vòng trận đồ bị phá rồi sao Lão Dư không nói gì, chỉ chống gậy đi vào trong nhà. quản gia đi theo lo lắng hỏi. Ông Dư à, bây giờ e là ông không đủ sức nữa. Lần trước chỉ là trùng tu lên trận đồ. Lần này là dựng mới lại tất cả. Liệu... Ông Dư à, đây không phải là chuyện sống còn của tôi. Mà nó còn liên lụy đến thanh danh dòng họ trần nữa Cho dù đã mai một, Nhưng ông đừng quên Dòng họ tôi là dòng họ trừ ma vệ đạo Một dòng tộc như vậy Mà lại để bị tuyệt diệt bởi một con quỷ sọc Lão lắc đầu Không thể để như vậy được Lão dư đẩy cửa bước vào căn phòng nó dường như không còn như thường ngày nữa mà toát ra một vẻ âm u lạnh lẽo tai lão mò mẫm công tắc đèn ở trong góc phòng đèn được bật lên căn phòng nhanh chóng được thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhấp nháy chớp tắt lão lôi từ gầm giường ra một cái rương nhìn tổng thể có thể thấy là một cái rương cũ kỹ có lẽ vì để quá lâu cho nên bên trên có một lớp bụi lấy rương xong lão bắt đầu chuẩn bị đồ đạc vòng bát quái chuông nhang quản gia lưu đứng một bên trong lòng cứ không yên nhưng ông ta chỉ nói chứ không dám can ngăn ông dư à? hay là để tôi gọi mọi người quay trở lại lão dư lắc đầu ta vẫn không ngừng mà bốc thêm một nắm gạo và một nắm muối bỏ vào trong cái túi đựng màu đỏ bên hông rồi chậm rãi nói Không cần gọi cho đám đó nữa Chỉ mất công thôi Chúng ta bây giờ không còn thời gian Nếu không trấn yểm Sẽ rất dễ ảnh hưởng đến cả gia tộc Dứt lời Lão đem đồ vật đã chuẩn bị kiểm tra lần nữa Thấy đã đủ mới quay sang nói tiếp Nếu tôi có chết Hãy nhớ rằng Tài sản của tôi sẽ không chia cho bất kỳ ai Dù chỉ một cắt Tới đó ông đem gì chút Và băng ghi hình của tôi đưa ra pháp luật Tôi sẽ đóng góp hết cho đất nước quản gia Lưu khẽ gật đầu Trong lòng lại không nở ừ. Hay là để tôi đi cùng ông đi Không Ông phải ở đây Nếu như tôi có chuyện gì xảy ra Hãy nhớ kỹ Kỹ lời tôi Sáng mai Nếu tôi còn chưa ra Thì chắc chắn tôi đã chết rồi Tôi sẽ để lại phong ấn ở cửa hầm Để tranh thủ cho ông một chút thời gian Lão ngừng lại một chút Rồi nói tiếp Hãy đến nhà từng đưa một Dẫn những đứa trẻ Đến khu lăng mộ dòng họ Trần, Bảo vệ chúng an toàn Đừng dẫn theo bọn vong ân bội nghĩa kìa. Chúng không xứng. Ê, nhưng mà không nhận gì gì cả. Ý tôi đã quyết rồi. Lão Dư đập tay lên vai quản gia Lưu. Nếu tôi chết, mọi việc trong gia tộc đều nhờ ông. Ông Lưu cắn môi đến bật cả máu. Dạ, yeah, ông biên tộc lão dư và quản gia lưu đã ra đến chỗ phong ấn lão dư từng bước bật chiếc cửa sập lên một mùi hôi thối thoáng chốc sọc vào mũi một cái mùi tạp chất như pha lẫn giữa mùi của hàng chục hàng trăm xác thịt phân hủy cái mùi quá tanh nồng khiến cho hai con người bất giác che hết mũi miệng đến đây lão dư dán vài tấm bùa lên cửa lẩm nhẩm vài câu chú rồi phải tay ra hiệu cho quản gia lưu rời đi Dù không muốn Nhưng ông Lưu cũng nành bất lực quay lưng Bởi ông biết nếu ông ở lại Chỉ tổ vướng chân lão Dư mà thôi Lúc này gương mặt của lão Dư đanh lại Ánh mắt lóe lên vài phần lo lắng Trời lão bắt đầu đi theo bờ tường Đi xuống căn phòng hôm trước Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng ngay lập tức một cơn gió lạ ập đến Mang theo chút mùi tanh tưởi Đâu đó lại có hương mặn mặn của muối biển Từ trong tâm của cơn gió đó, lão ta thoáng thấy ánh đỏ nhấp nháy. Lão thọ tay vào cái hũ nhỏ, miệng nói lớn. Yêu mà, mau chịu tội. Chợt một nắm bột màu nâu sẫm, mang theo thứ mùi nồng của quế được phun ra, theo gió mà tản ra khắp căn phòng. Tức khắc, từ chỗ đóng bột ấy lại phát ra tiếng nổ vang trời, kèm theo mùi trái khét khó ngửi. lão cắn ngón tay đến nỗi bật máu ngay lập tức vẽ lên mảnh giấy màu vàng lão kẹp lá bùa vào hai ngón tay miệng lẩm nhẩm niệm chú lá bùa màu vàng với hoa văn hình thù kỳ dị đột nhiên bốc cháy hướng về phía cơn cuồng phong kia mà nổ tung lão chợt nghe thấy tiếng gào phát ra từ cơn gió ma quỷ đó rồi một bóng hình đỏ rực từ từ xuất hiện một con quỷ toàn thân chỉ phủ một sắc đỏ lự xung quanh khối bốc lên mù mịt. miệng nó cứ há ra mà tru lên mấy tràng, đánh thẳng vào màn nhĩ, làm cho lão phải bịch chặt tay lại ngay lập tức. có lẽ là do con quỷ thực sự rất mạnh, cho nên mặt mài của lão nhanh chóng nhăn nhúm lại trong cực kỳ khó coi. cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, thiếu điều lật bay cả mảnh đất này lên vậy Cái bóng đó dường như cũng không hề hấn gì so với lão dương Càng ngày càng áp sát Dù cho lão có ra bao nhiêu đòn đi chăng nữa Khí thế của con quỷ này áp người đến ngạt thở Như có cái gì đó tác động Làm cho tim lão đau nhất không thôi Ông ơi Sao ông lại giết con Hai bài lão chật trùng xuống Không biết từ khi nào Cái tài nhì đó đã leo lên cổ của lão mà đu bám Lão dùng tay siết chặt lấy chân của nó mà lôi xuống Chỉ có điều Cái chân nó lại nhũn ra Như không có xương Trong không khác gì một đống thịt Đắp tạm bờ vào nhau Trong lúc sơ hở không chú ý hồn ma kia từ bao giờ đã áp sát lấy lão Rất nhẹ nhàng Mà túm cổ lão kéo lên Lão dư đến thở cũng không thở nổi Phổi như tắt nghẹn Mà cơ thể tím tái giận Trong cổ họng lại ọc lên máu tanh Nhiều đến mức dĩu dần ra khỏi miệng Chạy tí tách xuống nền đất Đứa nhỏ trên vai Hai chân bám lấy người lão không buông Dùng cái tay ướt nhẹp chọc vào mắt lão Cười lên khúc khích Mà móc từ mắt ra Lão muốn hét lên cũng không thể được Chân dãy giụa trong không trung Cố gắng tìm điểm tựa Nhưng bất thành Tiếng xương gãy trợn người vang lên Như một thứ kích thích Khiến cho cái bóng kia bật lên cười khoái trá. Đầu lão ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, khiến cho nước giải và máu không ngừng chảy xuống. Chân và tay bây giờ đã buông lỏng, không có lấy một chút cử động nào. Lão dư đã chết. Quản gia Lưu ngồi trầm ngâm ở phòng khách, chăm một ly trà. Nhìn lá trà trong ly chìm hẳn xuống đáy cốc,